Bà Ngân nhìn sắc mặt con trai thì cũng phần nào đoán được câu chuyện. Bà không hỏi sự tình, thậm chí chẳng dám thở mạnh bởi bà biết rằng tất cả mọi tội lỗi đều do mình gây ra. Muốn khắc phục cũng không thể nữa. Mọi thứ đã bị đẩy đi quá xa ngoài tầm kiểm soát. Hoàng muốn được yên tĩnh một mình nên mệt mỏi đánh tiếng. Ba mẹ về trước đi, con tự chăm sóc bản thân được. Ông Khanh nãy giờ vẫn đang tức anh ách nhưng không làm gì được. Ông không nghĩ con trai mình vì tình yêu lại trở thành nhu nhược tớ như thế. Ông tức tối dục vợ Về thôi bà, kệ xác nó. Sau này sống chết cũng mặc. Chúng ta không thể chạy theo để phục vụ nó mãi được. Bà Ngân cứ xua tay. Thôi thôi, tôi xin ông. Đây là bệnh viện chứ không phải cái chợ. Còn nó đang mệt nên mới như thế. Ông muốn thì cứ về trước. Tôi ở lại đây với thằng Hoàng Bà cũng nhìn con trai rồi dịu giọng Con cứ nghỉ ngơi đi Mẹ ra ngoài kia ngồi Thỉnh thoảng mẹ lại ngó vào coi con ra sao Nếu con cần gì thì cứ báo với mẹ Bà Ngân cầm lấy điện thoại Chậm chạp bước ra ngoài Bà ấy cũng quá mệt mỏi Bởi những chuyện không vui cứ ập đến liên tục Ông bà vừa ra ngoài cửa Thì thấy Hương đang tức tốc chạy đến Cô ấy mừng quĩnh cúi chào. Ba mẹ cũng ở đây à Con nghe tin anh Hoàng nhập viện nên chạy qua luôn. Tình hình anh ấy sao rồi mẹ? Ra kia ngồi nói chuyện đi con. Hoàng nó tỉnh rồi nhưng vẫn mệt. Bác sĩ bảo đừng ai quấy giày để nó nghỉ ngơi. Ông Khanh vì không muốn nghe chuyện của đàn bà con gái nên kiếm cớ đi dạo xung quanh bệnh viện. Sau khi hỏi xong tình hình của Hoàng Biết cậu ấy vẫn ổn thì cô lái sang chuyện khác. Chắc anh ấy nhận được tin cô gái kia kết hôn rồi cùng chồng sang Pháp. Nên buồn quá sinh bệnh. Cô ta tuyệt tình như vậy mà anh Hoàng vẫn cứ si mê không thoát ra được. Hả? Con bé đó kết hôn rồi à? Thảo nào mẹ thấy thằng Hoàng chán đời quá. Mẹ cũng chẳng biết phải làm sao hết. Có những lúc mẹ chẳng nhận ra thằng Hoàng của ngày xưa nữa rồi. Nó đối với mẹ xa cách Cứ sửng sưng như người lạ. Hường cứ tiềm nhiễm vào đầu bà Ngân những ý nghĩ xấu xa nhất về Ngọc. Bà ấy lần này không phản ứng gai gắt như trước. Ngược lại, bà thấy lo sợ. Không biết con trai có vượt qua được cú sốc này hay không. Bà hiểu tính cách của Hoàng. Một khi đã quyết nhất định sẽ không bỏ cuộc. Bà chỉ biết cầu mong thời gian sẽ xóa nhòa được vết thương cho con trai. Bà sẽ đợi. Đợi tới ngày con quay về đúng nghĩa Mẹ ơi Ba mẹ con đang hỏi bao giờ Thì hai người qua bản chuyện cưới xin Sắp cuối năm rồi Năm sau cả hai chúng ta đều không được tuổi Bà Ngân bối rối ra mặt bà Lý Nhí chuyện, chuyện này cứ đợi Hoàng tỉnh dậy rồi tính tiếp Con cũng chứng kiến rồi đấy Ba mẹ rất tán thành cho các con Nhưng nếu Hoàng nó kiên quyết không chịu Thì ba mẹ cũng không thể làm gì khác được Mong con thông cảm Hương cứ năn nỉ một hồi Cô sử dụng đủ mọi cách Vẫn không lay động được quyết định của bà Ngân Thì cô ta cũng lật bài ngửa Thế thanh xuân của con Thì mẹ tính đền bù như thế nào Bà Ngân thở dài Ngoài xin lỗi ra Bà cũng chẳng biết nói câu nào lúc này Hương cứ gạo lên ẩm ý Mẹ cũng quên luôn Những lời hứa hẹn với con rồi hay sao Mẹ đã từng nói Nếu như anh Hoàng không đồng ý, thì mẹ cũng vẫn bắt anh ấy phải lấy con bằng được cơ mà. Hương cứ thế tự hành hạ bản thân mình bằng cách cào lên má rồi hét ẩm ý. Bà Ngân vì không muốn Hoàng bị ảnh hưởng nên nhanh chóng kéo Hương ra ngoài chỗ cầu thang. Ở đó không có ai qua lại để khỏi bị làm phiền. Hương lúc này như con thú bị thương, chẳng cần biết đúng sai, phải trái, cứ gân cổ mà cãi cùn. Bà Ngân chưa bao giờ thấy hương phát tiết như hôm nay thì xem ra có vẻ ngạc nhiên lắm. Bà cứ mắt chữ O, mồm chữ A nhất thời không nói thành lời. Bà chưa kịp nói câu gì đã bị hương chặn họng. Cô ta tức tối xả một chàng. Nói lý không được thì quay ra chửi bới bằng những lời lẽ tục tiểu nhất. Khi mà cô ấy sỉ nhục quá mức thì bà Ngân mới bực bội. Cô nói cái gì đấy? Tôi cứ ngỡ cô ngoan hiền lắm. Nhưng hôm nay xem ra đã được rửa mắt. Hóa ra đây chính là lý do mà thằng Hoàng bị vỡ mộng nên nhất quyết không chịu cưới cô. Nó thả cưới một cô gái mới quen có vài tháng chứ không chịu ép buộc. Tôi bây giờ đã hiểu ra ngọn ngành rồi. Tại tôi ngu nên cố chấp cứ bắt con làm theo mình. Tôi đã phải trả giá về những hành động của mình rồi. Hương cứ lòng sọng sọc. Cô tiến sát lại chỗ bà Ngân như muốn ăn tới nuốt sống khiến bà ấy trột dạ nên bớt sắc lùi lại. Không ai lúc đó bà bị hẫng chân nên ngã nhào xuống cầu thang. Tiếng hét thất thanh mất mấy chục giây rồi im bặt Hương nhíu mày nhìn xuống dưới. Cô chẳng chút thương cảm. Chỉ phủi tay rồi bước vào thang máy. Rời khỏi hiện trường như không có gì xảy ra. Tại phòng làm việc, Linh đang nằm trên ghế sofa. Hôm nay cô bị ốm ngén nên giả như bệnh nặng phải kêu tới phòng y tế, nhưng kỳ thực là lén vào phòng Ron. Cô cứ hòa mắt tróng mặt, chân tay run rẩy giống bị tụt huyết áp. Ron ngồi bên cạnh cứ bóp cho Linh, cứ lát cậu lại hỏi, "Em thấy trong người dễ chịu hơn chưa?" "Mệt chết đi được, chẳng dễ chịu gì hết. Anh có phải trải qua cảm giác khốn khổ như tôi bao giờ đâu mà biết, anh chỉ được mỗi cái mồm là không ai bằng." Ron thấy cô tức giận vô cớ thì lại xuống nước Vợ cứ thế này thì con mình lại buồn đấy. Thế vợ chuẩn bị sẵn tư tưởng chưa? Để anh qua nhà chào hỏi ông bà ngoại, rồi xin phép cưới luôn. Từ từ để tôi thở nữa, chưa chuẩn bị tâm lý gì cả. Bà tôi mà biết tôi có bầu chắc ông giết tôi mất. Mà nói chứ chắc chẳng ai để ý tới tôi đâu, họ còn đang mải mê với niềm vui của mình. Nói tới đây sắc mặt cô ấy buồn thiêu, dôn nắm chặt tay Linh An ủi. Sau này vợ có anh, có con Không việc gì phải buồn hết Thôi anh quyết định rồi Chút nữa về đó luôn Tối nay anh công khai đón em về nhà Của vợ chồng mình Tiện chăm sóc với em cũng được thoải mái À chuyện Ngọc đi nước ngoài Là thật hả em Ừ đi rồi Anh Hoàng thương cô ấy nhiều lắm Buồn thật họ không đến được với nhau rồi Vợ chồng mình phải thật cố gắng em nha Dù như thế nào Cũng không buông tay Nếu em có hiểu lầm anh chuyện gì, phải nói luôn, để vợ chồng mình trao đổi. Anh không muốn chỉ vì sự ích kỷ của người lớn mà khiến các con trẻ bơ vơ. Linh Khẽ gật đầu. Cô mệt mỏi nên nhắm mắt lại. Trong đầu cô vẫn đang nghĩ tới Ngọc với rất nhiều câu hỏi đang thắc mắc chưa có lời giải đáp. Không biết cô ấy sang bên đó chưa? Cuộc sống như thế nào? Liệu có được thoải mái hơn bên này hay lại tồi tệ hơn nữa? John cứ vuốt về gõ má Linh, cậu thích cảm giác được nhìn cô ấy ngủ cực kỳ yên bình dễ chịu, bỗng nhiên Linh nói nhỏ. Anh hát cho tôi nghe đi, hát bài gì anh có thuộc đâu, bài gì cũng được. John vì không muốn Phật ý vợ nên cũng mở điện thoại ra coi lời bài hát, cậu ấy cứ nhìn vào đó rồi bắt đầu ngân nga, nhưng khổ nỗi nhạc chật lất chẳng hiểu đang hát cái gì nữa. Linh miễn cưỡng dơ tay Đổi bài khác Anh hát có trách nhiệm chút coi nào Anh đổi luôn đây Dù cậu ấy có đổi trăm bài thì cũng như một Giọng chua lét Không bài nào khớp nhạc Toàn tự biên tự diễn Cuối cùng Linh đành phất cờ trắng đầu hàng Anh cho tôi xin hai chữ bình yên Sau này cấm được hát nữa Không tôi nhập biện mắt Khuôn mặt rôn Tội nghiệp thấy rõ Nhưng vẫn phải tuân lệnh giám giáp Cậu nịnh nọt Thế vợ thích gì anh cho hết? Chả thích gì. John nghe mấy ông có vợ kháo nhau. Mỗi khi vợ ở nhà chán đời thì cứ tiền. Đưa thật nhiều tiền là các bà ấy sẽ lại tươi vui hớn hở. John cũng liều làm theo. Cậu đưa hai tờ 500 vào tay Linh nhưng cối gắt gỏng. Gì nữa? Thấy Linh vẫn không vui. John đưa thêm chục tờ màu xanh. Sắc mặt cô ấy vẫn bình thường. John chưa thấy vợ cười cứ trồng tiền tiếp tục. Sau cùng cậu chơi lớn nên đưa hết sấp tiền trong ví, cùng với hai thẻ đen thì Linh cười hiếp mắt. Anh cho tôi hả? Ừ, anh cho em. Thật không đấy? Thật. Thế anh còn nữa không? Còn mà anh để ở nhà chứ không mang theo. Thế anh cho em hết nhé? Ừ, anh cho em. Linh bất ngờ quàng tay lên cổ rôn cứ vậy hôn chuồn chuột lên má, khiến cậu ấy đứng hình. Rôn tủm tỉm cười rồi nghĩ bụng. Công nhận cách của mấy ông đi trước đúc kết hiệu nghiệm như thần. Tại cửa phòng cấp cứu, ông Khanh cứ đứng ngồi không yên. Hoàng cũng cực kỳ lo lắng. Sắc mặt của cậu ấy tái đi thấy rõ. Bà Ngân vẫn đang được các bác sĩ cứu chữa kịp thời. Họ vẫn không hiểu tại sao bà ấy lại bị ngã cầu thang như vậy. Khổ nỗi ở góc khuất đó không hề có camera. Nên mọi người cũng chẳng biết chuyện gì đã xảy ra. Hoàng cứ ngỡ mẹ vì chăm sóc cho mình nên mới mất sức chứ hoàn toàn không dám nghĩ tới việc. Bà bị hương hãm hại. Mặc dù cậu ấy đang đau đầu như búa bổ nhưng vẫn cố gắng ngồi đó đợi tim. Phải rất lâu sau các bác sĩ mới bước ra ngoài. Dù họ đã cố gắng hết sức nhưng vì vết thương của bà ấy quá nặng nguyên phần não bị tổn thương nặng nề nên ai cũng đành bất lực. Theo lời trưởng khoa nếu như bà ấy may mắn qua được cơn nguy hiểm cũng sẽ trở thành người thực vật, không thể cử động nổi. Âm Khanh ngay sau tin này thì ngã quỵ tại chỗ, Hoàng cũng sốc nặng khi nhận được tin dữ, cậu không dám tin mọi chuyện lại tồi tệ như thế này. Bà Ngân được chuyển tới phòng đặc biệt, có bác sĩ thăm khám riêng. Hoàng trầm ngâm ngồi bên cạnh, nhìn mẹ mình xanh xao chẳng thể nhúc nhích, mà Hoàng thấy bản thân thật bất hiếu, cậu không ngừng tự trách bản thân mình. Ông Khanh như người mất hồn, ông cứ lùi thổi một góc, gục đầu xuống đầu gối. Chẳng còn sức mà cáo gắt hay chửi bới con trai được nữa. Căn phòng im lặng đến mức nghe được từng tiếng thở của nhau. Hai bà con cứ bất lực chìm sâu trong suy nghĩ của riêng mình. Họ trông tranh không biết tương lai sẽ đi đâu về đâu khi thiếu vắng bóng sáng bà ấy. Bây giờ Hoàng đã thực sự thấu hiểu một phần cảm giác của Ngọc. Khi phải trải qua nỗi đau mất mẹ Cô ấy thực sự không thể chịu nổi nỗi đau kinh hoàng đó Hoàng nhìn ba rồi lý nhí bà về nghỉ ngơi chút đi Còn ở đây chăm sóc mẹ Ông Khanh chẳng thèm đáp lại Ông kéo ghế lại sát giường Cứ vậy nắm lấy tay vợ Ánh mắt buồn dầu đang sơm sớm nước mắt Như sắp khóc đến nơi Giọng nghẹn ngào bà mở mắt để về với tôi đi Tôi thèm cơm bà nấu, bà đừng có nằm đó, mọi khi bà không cho tôi đi đâu quá một ngày. Tại sao bây giờ bà lại bỏ tôi mà đi thế? Hoàng nghe những lời này càng đau thắt ruột gan. Cậu ấy đứng dậy, bước ra ngoài, để cho tâm trạng thư thái đổi chút. Hoàng cứ vậy nhìn lên bầu trời, thấy những cánh chim đang chao đảo. Cậu lại càng thấy cuộc sống của mình tù túng hơn bao giờ hết. Có quá nhiều chuyện không biết tỏ lòng cùng ai Thậm chí ngay cả bản thân mình cũng chẳng thể làm chủ được cuộc sống Hoàng thở dài, cậu nhớ Ngọc, nhớ đến quài quát Giá như trong lúc này có cô ấy ở bên Thì cậu cũng bớt cô đơn âu lao hơn trước Bây giờ cậu tự thấy mình thất bại hoàn toàn Xung quanh chẳng còn ai nữa Hoàng cứ tự hỏi Liệu rằng cô ấy có khi nào bỏ ra một giây để nhớ tới mình hay không? Tại Paris, Pháp, Huy với Ngọc cũng vừa xuống sân bay. Ở đây có người của bệnh viện tới đón, chờ họ thẳng về tới chung cư sắp xếp trước. Đây là lần đầu tiên Ngọc được xuất ngoại nên có vẻ khá bỡ ngỡ. Cô bị choáng ngợp với mọi thứ ở nơi này. Công nhận thời tiết ở đây rất lạnh. Bầu trời Paris ít nắng, chỉ thấy một màu xám xịt ôm lấy những hàng cây chơi trụi lá. Thời tiết hệt như tâm trạng của Ngọc, nên dường như cô chẳng cảm thấy sự lạnh lẽo tới cắt da cắt thịt. Căn chung cư mà hai người được đưa tới cũng không rộng lắm, chắc chỉ tầm mấy chục mét vuông, nhưng bên trong khá đầy đủ vật dụng cần thiết, có hai phòng ngủ riêng biệt. Người đàn ông kia hướng dẫn mọi thứ trong Huy, rồi đưa cho cậu ấy chiếc thẻ nhân viên và một bản hợp đồng dưới yêu cầu ký vào. Sau khi mọi thủ tục xong xuôi. Người đó nhanh chóng rời khỏi đây Huy khá mệt mỏi Sau một chuyến đi dài nên vội dục Ngọc Em đi tắm rồi nghỉ ngơi Lát nữa chúng ta ra ngoài ăn Rồi cùng đi dạo Ngọc hơi cười Anh tắm trước đi Em mệt quá nên chỉ muốn ngủ một giấc Lát nữa anh đừng gọi em Cô ấy nói xong thì xách vai ly vào phòng Ngọc cứ vậy trào lên giường Nhắm chặt mắt lại Cô tự nhủ sẽ xóa hết những chuyện buồn đã qua để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn. Cô mở điện thoại gọi video cho ba để thông báo mình đã tới nơi. Hai người nói chuyện rất lâu. Ba cứ căn dặn Ngọc từng chút một. Ông bảo không cần phải lo lắng. Ông tự chăm sóc bản thân được. Ngọc tắt máy. Lúc này khi đối diện với bốn bức tường cô thấy bản thân cô đơn lạc lõng. Hình ảnh của Hoàng cứ hiện rõ rệt Làm Ngọc đau thắt cả ruột gan, cô cứ tát mạnh vào má mà gắt lên. Mày sao thế này? Anh ta không xứng. Anh ta chính là người giết mẹ của mày. Đã nói quên đi, mà sao lại cứ thế nhớ thế này? Ngọc cứ vừa tát vào má vừa khóc. Cứ ngỡ rằng đến đây sẽ chạy trốn được khỏi cuộc rằng xé nội tâm. Nhưng dù cô cố gắng đến cỡ nào cũng chẳng thể quên được. Ngọc cứ khóc một trận thỏa thuê rồi mới chịu chìm vào giấc ngủ. Cô cũng chẳng biết mình ngủ được bao lâu. Chỉ biết rằng lúc tỉnh dậy thấy cổ họng khô khốc bụng đói cồn cào. Ngọc bước ra ngoài thấy mùi đồ ăn thơm phức. Huy vẫn đang say mê nấu đồ ăn. Phải cả lúc sau mới nhận ra sự hiện diện của Ngọc. Cậu vội dục Anh thấy em ngủ say nên không dám gọi. Ở gần đây có một cửa hàng bán toàn đồ Việt nên anh qua đó mua đồ về luôn. Anh sợ em ăn đồ Tây không hợp khẩu vị Anh nấu món gì đấy Anh trên trứng với kho thịt Đợi nồi canh sôi là được Em ra bàn hồi trước đi Ở nơi đất khách quê người Gia vị cũng thiếu thốn Nên sẽ không ngon bằng bên mình Em chịu khó chút Không sao đâu, tính em dễ lắm Cứ ăn no là được Bữa cơm hôm ấy Hai người vừa ăn vừa nói chuyện Huy nói sơ về công việc hiện tại của mình Ở bên này Thời gian tới cậu sẽ rất bận nên chỉ tối đến mới có thời gian dành cho Ngọc. Huy hy vọng cô đừng buồn cứ ở nhà nghỉ ngơi ăn uống cho thoải mái. Em cũng đi xin việc ăn không ngồi rồi buồn chán lắm. Thôi em cứ nghỉ ngơi đi đã việc từ từ rồi kiếm em tính xin về lĩnh vực gì? Ngọc khẽ lắc đầu em cứ đi dạo một vòng coi ai thuê gì thì xin ấy Lấy tiền trang trải đã, sao tính tiếp? Họ cũng chẳng có nhiều thứ để chia sẻ với nhau. Bầu không khí gượng gạo bao trùm khắp nơi. Khi ăn xong, Huy Sủ Ngọc đi dạo, nhưng cô lấy lý do sức khỏe nên đi ngủ sớm. Cậu ấy cũng chẳng muốn làm phiền Ngọc, cứ vui vẻ thỏa hiệp. Ngày hôm sau, Huy có xe đưa rước tận bệnh viện. Cậu ấy dặn Ngọc tạm thời cứ ở nhà. Bên ngoài hiện có tuyết rơi nên cực kỳ lạnh. Ngọc vì không muốn Huy lo lắng Nên cứ gật đầu cho qua chuyện Khi cậu ấy đi rồi Cô dọn sạch sẽ nhà cửa Sắp xếp mọi thứ ngần nắp Ngọc nhìn đồng hồ rồi nhẩm tính Cô đoán tầm này Linh vẫn đang làm việc Nên chỉ dám nhắn tin cho cô ấy Vài chục giây sau Linh bất ngờ gọi lại luôn Khiến cho Ngọc nhất thời sững sở Ủa Hôm nay không đi làm hay sao Mà gọi được tầm này thế Có tao vẫn làm Thế tình hình mày sao rồi? Quà tao sợ mày mệt nên không gọi. Với tao mấy ngày nay cứ cầm điện thoại là hoa đầu tróng mặt. Ngọc vội hỏi. Đi khám tình hình coi sao? Thế em bé như thế nào rồi? Biết trai hai gái chưa vậy? Chưa, sáng mai tao mới đi khám. Bữa giờ mới đi một lần. Ngày họ bảo siêu âm nhiều không tốt. Bên Pháp giờ lạnh lắm. Tao coi trên mạng thấy âm độ cơ. Mày nhớ giữ gì sức khỏe, giữ ấm cơ thể. Nếu như có chuyện gì buồn cứ gọi cho tao luôn Ngọc sợ ảnh hưởng tới thời gian làm việc của Linh Nên cứ dụ cô ấy cúp máy Nhưng bị Linh gạt phát Cứ nói đi chỗ này không có ai Ngọc chấp mắt khó hiểu Mày làm ở phòng nào mà không có ai Tao ở phòng lão dôn Giờ tao chuyển lên đây luôn rồi Tại hay ốm ngén cứ ói suốt Ở đây đỡ phiền mọi người À quên Mày giờ là phu nhân của giám đốc rồi Sướng nhất mày đấy Sao tao có về nước mà đói kém quá Thì nhớ để dành cho tao một chân nhân viên quèn đấy Lúc ấy mà bảo không quen biết nhau Thì chết với tao Linh hử lạnh Cha con điên Suốt ngày luyên tha lên thiên Thôi nghỉ đi Tao với ông John đi họp đã Tao đi theo ông ấy tiện đường tí mua sữa bầu luôn Lát về tám tiếp nha Ừ đi đi Ngọc tranh thủ lên mạng coi một số thông tin việc làm Hồi đại học sao có đam mê tiếng Pháp, nên cô cũng học trung tâm tới khi giao tiếp thành thạo. Bây giờ mọi chuyện cũng không quá khó khăn trong việc giao tiếp với người bản xứng. Sau khi coi một hồi, Ngọc cũng tìm được một số công việc phù hợp. Cô tính ngày mai sẽ đi coi thử. Tại phòng thiết kế, tự dưng tiền thấy đau đầu, chóng mặt. Cô cố gắng ngồi một lúc nhưng không chịu được, nên đành xin phép về sớm để ra ngoài đi khám. Dạo gần đây có dịch sốt xuất huyết nên cũng lo lắng. Tiên lái xe tới phòng khám tư vì không muốn mất thời gian. Cô vẫn cứ nghĩ là cảm cúm thông thường. Nhưng khi các bác sĩ siêu âm vụng bụng, họ trong chú quan sát thì Tiên có chút lo lắng. Chừng một phút sau bác sĩ nói khẽ. Hiện có một phôi thai sống khoảng 10 tuần tuổi. Em bé hoàn toàn khỏe mạnh. Nghe tin này Tiên sụp đổ hoàn toàn. Cô không ngờ mọi chuyện lại đến nông nỗi này. Rõ ràng sang mỗi lần đó, cô đều uống thuốc tránh thai khẩn cấp. Vậy mà giờ lại có. Khuôn mặt cô tái nhợt, miệng mất máy. Bác, bác sĩ, bác có nhầm ở đâu không ạ? Tôi, tôi rõ ràng tôi uống thuốc rồi mà. Vì bác sĩ thấy cô ấy có vẻ không hào hứng với sự hiện diện của đứa bé này thì vội giải thích. Thuốc tránh thai khẩn cấp cũng chỉ đạt hiệu quả từ 85 đến 90%. Nghĩa là trong 100 người thì sẽ có khoảng 10 người, dù uống nhưng vẫn có bầu. Tiền chẳng còn sức lực, đầu óc càng đau nhưng muốn nổ tung. Cô chẳng nghĩ ngợi mà nói luôn. Tôi muốn bỏ đứa bé này. Cô gái, cô cứ bình tĩnh. Cô có ai là người nhà không? Gọi họ tới đây đón. Biết đâu lúc bình tâm lại cô sẽ không như vậy nữa. Tôi cũng hy vọng cô có sự lựa chọn tốt nhất cho riêng mình. Tiên thanh toán xong rồi dắt xe bỏ đi. Cô như người mất hồn chẳng biết mình phải xử lý ra sao. Chưa khi nào Tiên thấy tâm trạng chán đời như bây giờ. Cô hoàn toàn thất bại. Tiên đang chán nản lái xe một mình giữa phố. Thì bất chợt thấy tên hồi bữa đang ngồi cùng với Hương ở quán cà phê. Cô bất chợt khượng lại. Vội vã tìm cách tiếp cận gần chỗ họ. Lúc này Hương hoàn toàn không biết sự có mặt của Tiên. Cô vẫn cười vui vẻ. Anh là sướng nhất đấy, vừa có tiền, vừa được chơi gái đẹp miễn phí. Thế đoạn clip gốc đâu rồi? Bán cho trang web đen đi, kiếm thêm mớ thu nhập nữa. Cái con nhỏ đó vẫn ngu ngốc không hề biết gì. Tôi ghét cái vẻ mặt lúc nào cũng làm ra vẻ đáng thương tội nghiệp của nó. Người kia vừa nhấp ngụm cà phê, vừa tự hào khoe chiến tích. Cầu nhận con nhỏ đó ngon, ngọt nước. Mấy bữa em bận quá nên không liên lạc được nó. Tối nay phải chơi chán chê mới được. Mấy thằng kia cũng khoái lắm Nó đưa tiền cho em để lên lịch với con này rồi Chắc em cũng phải cho lên trang công ty nó Để nó mất việc Có vậy mới rảnh rỗi được Để phục vụ mọi người chị nhỉ Hàng miễn phí công nhận thích thật Bên ngoài ít nhất cũng mấy trăm một đêm đấy Mà toàn hàng Sidake Tùy các anh tôi làm sao mà biết được Thế đánh hơi được chuyện của thằng Hoàng chưa Nó vẫn đang ở bệnh viện chị ạ Mẹ nó sắp chết rồi Nghe bảo giờ không tỉnh lại Hay nhúc nhích được Có sống thì cũng là người thực vật Bà con nó đang chửi nhau um xùm ở bệnh viện ấy. Chị tính làm gì tiếp theo Cứ nghe đi Có động tĩnh gì báo cho tôi Chơi gái cũng phải cẩn thận đấy Không nhiễm xì là chết cả lũ Em biết rồi chứ không phải lo Tai tiên như ủ cả đi Cô vẫn không sáng tin những gì vừa nghe được Hóa ra từ đầu đến cuối Cô vẫn bị hương lừa. Chính cô ta mới là kẻ đứng sau giật dây mọi chuyện. Vậy mà Tiên lúc nào cũng tâm sự cùng con người này. Nỗi ốt hận trong cô mỗi lúc một lớn. Tiên cứ nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt đỏ bừng như gớt. Tiên lái xe trên đường mà đầu óc trống sống. Nước mắt vẫn không ngừng tuôn xối xả. Một ngày nhận quá trời Tiên không vui khiến Tiên muốn đổ gục tại chỗ. Cô không phải cư xá mà thuê một nhà nghỉ để ở tạm. Những lời nói của Hương cứ vang vẳng bên tai. Tiên càng nghĩ càng điên tiết không chịu nổi. Cục quyết định đặt trên mạng mua hai chai Nai Chi Sư Nua. Đây là một chất kịch độc, gây chết người chỉ bằng một liều lượng thấp, mùi tương tự như quả hạnh. Tiên còn nhấn mạnh đang cần dùng trong việc điều chế hóa chất phòng thí nghiệm nên cần gấp. Sau khi biết chiều nay sẽ có đồ thì Tiên hẹn họ tới trước cửa bệnh viện tư gần đây. Cô giả vờ mình là nhân viên của bệnh viện Cô cũng gọi điện hẹn tên kia tối nay lúc 8 giờ Sẽ gặp nhau với lý do có việc gấp Cô tính toán kế hoạch của mình tỉ mỉ từng chút một Để không có thể xảy ra sai sót Sau khi lấy được hàng Cô mua 6 cốc trà sữa Loại mà Hương thích nhất Dùng kim tiêm bơm thuốc vào 6 cốc này Cô cũng kêu người xếp tận nơi cho Hương Nhờ họ nói đây là quà của bên hàng xóm mới mua nhà gần đây Gửi tặng họ Sau đó cô trang điểm thật đẹp Rồi hiên ngang hẹn tên kia ở một bãi đất trống Ở gần bãi Tha Ma Cô lấy cớ hôm nay đang chán đời Nên muốn đổi gió Tiên cho thuốc vào chai nước lọc Rồi cầm theo bên mình Tiên kia hí hưởng lắm Nên vội vã tới đó ngay Khi tới nơi thì hắn thấy Tiên đang ngồi một mình đợi sẵn Tên này vô vợp chạy đến Đè cô mà hôn gấu nghiến Tiên hơi cười Cô cứ mặc kệ tên đó Một tay luồn lấy chai nước rồi bất ngờ túng lấy tóc người này. Cứ vậy đổ nước vào miệng hắn. Tiền kia quá sức bất ngờ. Hắn cứ ôm chặt cổ rồi vùng vẫy. Tiền tiện tay cầm luôn cái gậy sắt đã chuẩn bị trước giấu ở bụi cỏ gần đó. Rồi đập mạnh vào vai tên này. Hắn đau quá nên ngã gục xuống đất. Tiền cứ vậy cúi đầu cúi cổ lên xe bỏ chạy. Cô lượn lờ qua nhà hương. Lúc này bên trong có tiếng gào khóc của người đàn ông. Bà ơi con ơi Sao hai người lại bị như thế này Người dân xuất hiện mỗi lúc một đông Đứng chen chúc nhau từ ngoài đường vào tới tận cổng Họ không ngừng bàn tán xôn xao Không biết bị làm sao Mà cả hai mẹ con bà ấy đều bị thiệt mạng Tôi nghe mang máng là uống trà sữa gì đấy Không biết trong đó có gì không Giờ phải đợi công an điều tra nữa Mới biết kết quả chính xác Một người khác chen vào Có khi bọn đối thủ làm ăn nó ganh ghét, hoặc con nợ nào túng quẫn quá nên làm liều. Khổ thật, giàu quá cũng là cái tội. Chẳng hiểu sao lại uống thuốc thứ nguồn gốc không rõ ràng như thế. Có khi họ tưởng là người trong nhà đặt nên mới uống. Bà giúp việc may sao chưa uống chứ không cũng toi luôn rồi. Vừa lúc này có tiếng gai gắt. Bà con tránh ra để chúng tôi làm nhiệm vụ. Các chiến sĩ công an khiêng thi thể của hai mẹ con Hương cho lên xe để chuyển về khám nghiệm tử thi. Bà Hương có lẽ vì quá đau buồn nên cũng ngất xỉu tại chỗ. Tiên chẳng chút sợ hãi, ánh mắt vô hồn không cảm xúc, khóe miệng hơi cười. Dường như cô ấy đang rất thoải mái. Khi tiếng còi báo động hú lên thì Tiên khẽ giật mình. Cô bỗng nhớ đến điện thoại của tên hồi nãy. Vừa rồi Tiên quýnh quá nên không kịp tẩu tán mọi dấu vết. Cô quyết định mua một can xăng, cứ vậy lái xe lại chỗ nghĩa trang để tiến hành phi tang mọi thứ tất cả. Tiền vẫn đinh Linh tên đó chắc cũng tiêu đời. Tầm này đã về đêm, ở đây chẳng có người qua lại. Người đàn ông kia gục mặt xuống đất cách đoạn hồi nãy chừng vài mét. Tiền chẳng có chút sợ sệt, cứ vậy tưới xăng ướt khắp người tên đó rồi châm lửa. Cô cũng tiện tay đùn luôn chiếc xe máy vào đó, ngọn lửa bùng lên dữ dội. Tiền cứ đứng đó nhìn theo đầy thỏa mãn, cô hết khóc lại cười. Cuối cùng cô cũng đã trả thù được, không còn sợ bị ai uy hiếp nữa. Tiền phủi sạch tay, cứ thế lái xe về nhà nghỉ. Cô tắm rửa sạch sẽ, lên giường mở điện thoại coi tin tức. Gương mặt vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Thông tin về Hương nhanh chóng gây sốt khắp các mạng xã hội. Nhiều báo giật tít với tiêu đề thiền tài thời trang bị ám sát tại nhà riêng, hay trả thủ đẫm máu. Họ ồ ạt đưa tin toàn bộ dân chúng được phai náo loạn. Một số người bày tỏ sự thương tiếc cho cô gái tài hoa nhưng bạc mệnh. Số khác lại hả hê. Họ đưa ra những bằng chứng, nói về những hành động vô nhân tính của Hương. Trên mạng cũng vì vậy mà phân thành hai phe tranh cãi kịch liệt. Sự việc Hương cùng với bà Ngân tới nhà Ngọc gây sức ép khiến cho mẹ Ngọc lên cơn đau tim dẫn tới qua đời, cũng được đào lại bản tán không ngớt. Một số nhóm Ti Ngọc cũng mọc lên như nấm sau mưa. Tiên mở bản nhạc chữ tình, cô khép đôi mi lại, thả hồn theo từng điệu nhạc, miệng không ngừng lầm bẩm Chúng mày đáng chết, từng đứa, từng đứa một đều phải chết. Cả đêm nay Tiên vẫn ngủ ngon lành, cô không hề mơ thấy ác mộng. Sáng hôm sau, cô dậy từ khá sớm, Thanh toán tiền phòng rồi đi ăn sáng. Hôm nay cô cũng thủ sẵn đồ tới công ty để quyết định gia đoạn tâm lý với Linh. Cứ nghĩ tới chuyện Linh có bầu với John. Cô ấy chuẩn bị bước vào hảo môn. Thì tiền nuốt không trôi cục tức này. Cô bực mình nghiến rằng kèn két. Mày với con Ngọc cùng chờ đấy. Tao có chết cũng bằng mọi giá kéo tụi bay đi cùng. Đừng lúc nào cũng giả như cao sang quyền quý. Tất cả là tại chúng mày nên đời tao mới khốn nạn như hôm nay. Không thể làm lại từ đầu được nữa. Cô tới thẳng công ty rồi vào phòng làm việc. Hôm nay Tiên chẳng thèm chào hỏi ai cả. Cô ngồi phịch xuống ghế, mắt vẫn đỏ ngầu hiện rõ từng tia máu. Mấy đồng nghiệp nhìn bộ dạng này của Tiên là càng ghét hơn nữa. Chẳng ai thèm quan tâm. Họ cứ vừa làm vừa tranh thủ tám chuyện. Sau khi biết mối quan hệ của Linh và John, lúc đầu ai cũng bật ngửa vì quá bất ngờ. Nhưng sau đó họ cũng dần chấp nhận sự thật. Cứ tưởng chị Tính sẽ phản ứng gay gắt nhất. Ai cũng lo chị ấy sẽ kiếm chuyện với Linh, rồi chút lấy rắc rối. Nhưng không ngờ chị Tính vẫn bình thường. Thậm chí, ai bàn luận không hay về Linh, đều bị chị ấy chấn chỉnh ngày tức khác. Linh mấy hôm nay cũng không thấy về lại phòng này. Cô ấy lúc nào cũng ở trong phòng của John. Thành ra tiên muốn tiếp xúc cũng khó. Mỗi khi cô kiếm cớ muốn gặp John để bàn công việc thì đều bị chặn lại. Cậu ấy đã căn dặn không gặp bất cứ ai trừ khi có lịch hẹn sẵn. Bữa trưa rồi với Linh cũng ăn trong phòng chứ không ăn chung với mọi người như trước. Tiền nghĩ muốn nát óc cũng không có cách nào tiếp cận được với cô ấy. Sau cùng bất đắc sĩ cô mới nhắn cho Linh. Trưa này chúng ta gặp nhau được không? Tôi muốn trả lại số tiền cho Ngọc nhờ cô chuyển giúp. Bữa trước cô ấy đòi nhưng tôi chưa thù xếp được và có một chuyện muốn nói trực tiếp với cô. Tiên nhắn mới gửi đi chưa lâu thì Linh đã trả lời lại. Được, trưa nay hẹn ở phòng anh John. Tôi không lên đó đâu. Tôi có bí mật, muốn nói với cô về anh John. Chúng ta tranh thủ ra quán cà phê gần cổng công ty được không? Chiều nay tôi xin phép nghỉ, chứ vẫn đau đầu quá. Vậy đi, bao giờ tới thì nhắn tôi. Tiên nhắn xong thì quảng điện thoại xuống bàn. Cô bỗng dưng quặn thắt ruột. Nên vội vàng chạy vào nhà vệ sinh Nhìn dáng vẻ này Một cô gái hỏi chị Tính Sao em nhìn con bé này Lại giống như đang mang bầu thế nhỉ Mấy hôm nay nó cũng như người ở trên mây đấy Tính cách thất thường Ừ, thỉnh thoảng nó lại qua đêm bên ngoài Không biết có dính quả bầu thật không Dính vào chắc không hết nước mắt Ôi, có khi nó bẫy được Anh chàng nào xa thế hiển hách đấy chứ Mấy con như vậy Nó không ngu đâm đầu vào bụi dậm đâu Khi tiền bước ra Tất cả đều im bặt, không ai dám bàn tán chuyện này nữa. Tiên cảm nhận rõ đám người ở đây đang nói xấu mình, nhưng chỉ cười khẩy cho qua chuyện. Cô vốn dĩ chẳng thèm chấp những người không cùng đẳng cấp. Tiên bất giác trượt tay xuống bụng. Cô cảm nhận rõ một sinh linh đang dần được hình thành trong bụng. Cô bỗng tự trấn an bản thân. Đứa bé sẽ giúp mình thoát được án tù nếu như bị phát hiện. Cứ để nó lại rồi sau tính tiếp. Buổi chiều hôm nay, Tiên nóng ruột tới quán cà phê trước, rồi gọi điện cho Linh. Khoảng 10 phút sau cô ấy cũng có mặt, Linh bước lại gần chỗ Tiên hất hàm. tiền đâu? Đưa đây tôi trả lại Ngọc. Khoan đã, chúng ta nói chuyện với nhau một chút được không? Tôi không rảnh. thấy vậy Tiên cố gắng nặn ra vài giọt nước mắt, xem ra có vẻ đáng thương lắm. Cô cầm tờ phiếu siêu âm thai rồi đưa ra cho Linh. Tôi... Tôi với anh John có con rồi Linh chết sững Cô nhìn tờ phiếu siêu âm được đóng mộc đỏ rõ ràng Cộng bộ dạng xanh sao của tiên Thì đã hiểu ra mọi chuyện Tuy nhiên không biết đứa bé trong bụng Có phải là con của John hay không Linh dù hoang mang cực độ Nhưng vẫn cố tỏ ra cứng rắn Để tôi gọi anh John tới đầy đối chứng Chúng ta ba mặt một lời Như vậy sẽ không ai khó xử Cứ tưởng tiên sẽ chối bay cho biến Nhưng không ngờ cô khẳng định chắc nghịch. Cô cứ gọi đi. Tôi sẽ cùng hai người tới bệnh viện để chọc ối. Nếu đúng kết quả ADN trùng khớp với anh John thì cô tính như thế nào? Tôi hy vọng cô tự biết điều mà rút lui. Để cho con tôi có ba, chúng tôi có thể xây dựng mái ấm gia đình. Tiên vừa nói, vừa rút một xấp ảnh nóng của mình với John. Trong đó, có cả đoạn clip hôm mà John bị thuốc thuốc. Sau khi nhìn cảnh này, Linh thực sự suy sụp. Trước kia cô cũng đã biết mối quan hệ của hai người này không bình thường. Nhưng không hiểu sao lại tự dưng lại nhạt với nhau như vậy. Đau đớn hơn nữa, đưa bé trong bụng tiên tuổi thai ít hơn của Linh. Chứng tỏ cậu ta vẫn luôn ăn vụng sau lưng cô ấy. Cả người Linh đã bắt đầu run rẩy Đôi môi mất máy muốn nói nhưng lại thôi. Bây giờ chẳng có lời nào để nói nữa. Mọi thứ như bị sụp đổ trước mắt. Linh đã từng hy vọng mình sẽ may mắn có được gia đình nhỏ hạnh phúc. Nhưng giờ đây, cô thất vọng tràn trề. Trái tim cô như đang bị dỉ máu, đau đớn tới mức, chỉ muốn chết đi cho giảnh nợ. Với lúc này điện thoại trong túi Linh cứ gieo liên tục. Thấy số của rôn cô tắt luôn nguồn để khỏi phải nghe. Linh vẫn đang rất sốc, mắt cũng dần hòa lên. Tiền thấy Linh đã trung kế của mình thì xem ra hả hê lắm. Cô ta cứ tiếp tục xoáy sâu vào nỗi đau trong lòng của Linh, tiên bỗng để ly nước cam về phía Linh, giọng buồn sầu. Tôi không trách cô, chúng ta đều là người bị hại. Bây giờ tôi cũng dối trí lắm. Bỏ thì thương, mà vương thì tội. Chỉ vì tôi ngu dại nghe theo những lời mật ngọt hứa hẹn của anh ấy, nên mọi chuyện mới ra nông nỗi này. Linh chẳng thể nghe lọt tai lời nào nữa. Cô cũng chẳng có tâm trạng để đòi tiền cho Ngọc mà đứng dậy ra về. Linh cứ như người mất hồn. Cô nặng nhọc lây từng bước. Tâm trạng của cô quá chán trường. Cô không muốn về lại công ty để đối diện với John. Cô sợ mình sẽ yếu đuối trước mặt cậu ấy. Linh chẳng để ý đoàn xe đang đi tấp nập. Cô cứ vậy bước nhanh xuống đường. Suốt chút nữa bị xe ô tô tông trúng. Nhưng mai sao có chị tính kéo lại. Người lái xe thò đầu ra chửi động Bố còn điền tỉnh Chị Tính nhìn bộ dạng thảm hại của Linh Thì cứ vậy ôm chầm lấy cô vuốt nhẹ mái tóc Linh gục mặt xuống Bật khóc như một đứa trẻ Chị ơi em thua rồi Nến đi Có gì bình tĩnh nói chị nghe Cô cô ta có bầu với anh John Em không không biết phải làm sao hết Khi ấy John cũng hốt hoảng chạy tới Cậu vội kéo lấy tay Linh, nhưng cối gạt phát. Đổ tồi, cút ngay. Sao vậy, anh không hiểu gì cả. Vừa rồi vợ chồng mình vẫn đang vui vẻ mà. Em có chuyện gì đấy? Chị tính lửa mắt. Cái tiền nó có bầu rồi, cậu biết không? Cô ta có bầu ấy hả? Vậy liên quan gì tới vợ chồng tôi? Nó nói đấy là con của cậu. Rồn nốt khan ngụm nước bọt. Cậu chẳng biết giải thích như thế nào, cứ luống cuống như gà mắc tóc. Anh không có. Anh với cô ta có làm gì đâu. Em nghĩ vậy oan anh quá. Được rồi, vợ chồng mình đi gặp cô ta. Anh sẽ hỏi cho rõ ngọn ngành. tiền lúc vừa từ trong quán cà phê đi ra, cô cứ vậy khóc lóc. Em xin lỗi. Lần đó anh bảo em phải quan hệ an toàn. Em uống thuốc nhưng không ngờ vẫn dính. Đứa bé không có tội. Xin anh hãy để em nuôi dưỡng đứa bé này. Em không cần anh lo lắng hay chu cấp gì hết. Là em ngu si nên tin lầm người. Em mệt mỏi quá. Sồn quát lớn. Cô bị thần kinh à? Tôi không phải thằng ngu để cho cô đổ vỏ. Loại đàn bà tâm cơ ác độc như cô. Nên ngay cả làm bạn tôi cũng không thèm. Từ hôm nay cô chính thức bị sa thải. Công ty tôi không cần loại vô đạo đức như cô. Còn đứa bé trong bụng cô nếu cần cứ đi xét nghiệm. Tôi sẽ kiện của tội vu khống. Chuẩn bị mà hầu tỏa. Cậu ấy nói xong thì lôi linh đi luôn. Chị tính cũng lẽo đẽo chạy theo. dồn vẫn khẳng định chắc nịch. Anh đâu phải loại ăn tạp như thế. Anh đã bảo không có động chạm gì cô ta hết. Nếu như anh có tình cảm với cô ta, thì đã cưới cô ta rồi. Anh thừa nhận quen cô ta trước em là do tình cờ nói chuyện trên mạng. Hồi đó anh vẫn chưa về nước. Nhưng sau này khi phát hiện ra nhiều chuyện, thì anh đã tự động tạo khoảng cách để khỏi tiếp xúc. Xin em hãy bình tĩnh để suy xét mọi chuyện. Chẳng lẽ em muốn con chúng ta buồn vì một người không ra gì sao? Linh vẫn hậm hực. Thế, thế những ảnh nóng của anh và cô ta là như thế nào? Làm gì có ảnh? John sực nhớ lại, vụ tiên lửa uống thuốc kích dục thì giật mình. Cậu mối mặt kể lại vụ đó không quên nhấn mạnh được Hoàng Vây Ngọc cứu nguy. Hai người đó có thể làm chứng. Tiền cũng lờ mờ nhớ ra chuyện đó sao được Ngọc kể lại. Cô lau nước mắt, khoác lấy tay chị tính. Anh ta lừa em. Ngoan, chị thương nào. Giờ đang có bầu từng kích động, không là mắc bẫy của nó đấy. Chị biết cái con giặc cái này nó tâm cơ chứ không đơn giản như những người khác. Chị vẫn tin rôn. Em cứ để kệ xem con khốn nạn đó tính sở trò gì. Linh bây giờ cũng đã xuôi xuôi. Nhưng vì muốn cho run một trận nhớ đời nên cứ giả vờ như vẫn đang tức tối lắm. Cô bỗng nhớ tới Ngọc thì giật mình. Quên mất, bảo tới đây lấy tiền cho cái Ngọc, đợi em quay lại đòi tiền đã. Nó đi rồi, có ở đó nữa đâu mà lấy. Thôi nắng quá, vào văn phòng ngồi cho nó mát. Bầu bì đừng đi lung tung nữa. Sau này em đừng có gặp nó một mình, con này gặp phải chị tẩn cho ra bã. Bọn họ cùng nhau vào lại công ty chẳng để ý tới tiên nữa. Cô gái kia sau sự việc không thành thì lang thang đi một mình trên phố. Cô vừa đi vừa nghĩ về những chuyện đã qua. Tự dừng ký ức về Ngọc lại ùa về. Tận trong thâm tâm của tiên chưa bao giờ quên được người đó. Cô đi được một đoạn ngắn thì nghe có tiếng là hét thất thanh. Tiên bàng hoàng khi phát hiện thằng Hòa đang cướp đồ của một cô gái. Tiên vội vã chạy lại Cô không ngờ lại gặp em trai trong hoàn cảnh này. Bữa giờ cứ ngỡ, nó vẫn ở trong trại cai nghiện. Tiên túng lấy túi đồ rồi hét lớn. Hòa, bỏ ra. Sao mày vẫn không chịu quay đầu thế? Thằng Hòa cũng bất ngờ không kém. Nhưng nó kiên quyết không chịu từ bỏ con mồi béo bở này. Nó cứ rẳng mạnh nhưng Tiên nhất định vẫn đang giữ chặt. Nó đập thẳng vào bụng chị gái rồi kéo lê. Tiên đau đớn quá nên đành buông tay. Cô thấy bụng đau nhói. Máu bỗng ồ ạt chảy sang ướt đẫm quần. Thằng Hòa nhìn thấy cảnh tượng này khẽ nhíu mày. Nhưng nó vẫn ngáp vài cái rồi rú gà bỏ chạy. Tiên cư giờ bàn tay đẩy máu dặm thều thào. Quay lại, em quay lại đi. Cụ giả kia cứ vậy trì hồ. Mai sao có người đi ngang qua nên ứng cứu. Tiên được trở thẳng tới bệnh viện. Cô chỉ thấy xung quanh một màu đen kịt rồi lịm hẳn đi. Khi tỉnh dậy. Tiên thấy lờ mờ màu trắng xóa, tay mình vẫn đang chẳng chỉ dây dợ. Xung quanh các chiến sĩ công an đang đứng ghi chép lấy lời khai của bác sĩ. Lúc này tiên thực sự hoảng sợ. Cô cố gắng giả vờ như mình vô can. Không biết chuyện gì đang xảy ra. Trong lúc tiên vẫn chưa hoàn hồn, thì một chiến sĩ đã lên tiếng trước. Chúng tôi nghi ngờ cô có liên quan tới vụ án đầu độc người. phiền cô hợp tác cùng chúng tôi. Tiên nhất mực kêu an. Các anh có nhầm tôi với ai không vậy? Tôi thì liên quan gì tới vụ đầu độc nào chứ? Nhân viên xếp trả sữa cho nạn nhân đã xác nhận người đó là cô. Hơn nữa camera tại hiện trường cũng đã ghi lại toàn bộ khoảnh khắc đó. Nếu như cô thực sự trong sạch thì pháp luật sẽ đứng về phía cô. Tiền bất lực. Lần đầu tiên cô cảm nhận thấy mọi thứ đã xa tầm tay của mình. Chẳng có thời gian để làm lại nữa. Ván bài này cô mất trắng, thất bại hoàn toàn. Thậm chí phải giả cái giá quá đắt. Nếu như lúc ấy cô giữ được bình tĩnh, nếu như không hại chết hương và tên khốn kiếp kia, thì có lẽ cô sẽ được pháp luật bảo vệ. Chỉ vì một phút nóng giận nhất thời, hành động bộc phát trong lúc điên rổ nhất, mà tiên phải đánh đổi bằng cả cuộc đời của mình. Lúc đầu cô ra sức phản bác, nhất quyết nói mình vô tội. Nhưng bằng các nghiệp vụ của mình, cuối cùng tiên cũng đã cúi đầu nhận tội. Cô cũng kể lại toàn bộ mọi nguồn gốc của sự việc Các chiến sĩ khi nghe tin động trời này Ai cũng có vẻ xót xa Cô gái trước mặt họ tuổi đời còn rất trẻ, xinh đẹp Có học thức, tương lai đang rộng mở thanh thang Chỉ vì hành động sai lầm này Mà cô đã phải cái giá quá đắt Đau buồn hơn nữa Đứa bé trong bụng của tiền cũng đã không còn Bên công an Cũng báo tin em trai Tiên Mới bị bắt lại do tội trộm cướp tài sản. Lúc này Tiên suy sụp hoàn toàn. Cô cảm thấy cuộc sống này chẳng còn gì khiến mình luyến tiếc nữa. giọng cô ngẹn lại. Tôi muốn chọn mức án tử hình. Những người công an lần đầu tiên thấy thương cảm cho một phạm nhân. Họ đã từng một lần tiếp xúc với Tiên. sau cô ấy lên đồn cùng với em trai vụ hỏa bị bắt. Đợt ấy ai cũng ấn tượng mạnh khi nghe cuộc sống của hai chị em Tiên. Cô gái này tuy khó khăn nhưng vẫn không ngừng vươn lên nỗ lực hết sức. Tài năng của tiên không gì có thể phủ nhận được. Họ cũng chưa thấy phạm nhân nào mong muốn mức án cao nhất như thế. Các chiến sĩ công an lần lượt ra ngoài. Cô ấy vì sức khỏe quá yếu nên không bị cầm tay chân giống như các tội phạm đặc biệt nguy hiểm. Mà trước phòng sẽ có người canh gác 24 24. Khi một mình nằm cô quạnh trên giường bệnh. Tiên mới nhớ lại quãng thời gian tươi đẹp của cuộc đời. Khi ba mẹ cô chưa gặp chuyện, thì Tiên cũng đã từng có cuộc sống hạnh phúc, được ba mẹ chở che cưng chiều. Thậm chí gia đình cô là mẫu lý tưởng mà bao nhiêu người ngưỡng mộ. Cô cũng có Ngọc, một tình bạn thật chân quý. Cô ấy đã cùng Tiên trải qua rất nhiều chuyện, vui có, buồn có, hạnh phúc có. Cô ấy lúc nào cũng đứng ra bảo vệ Tiên, Khi bị người khác bắt nạt, công kích. Tự dưng tiền thấy hối hận. Cô trách bản thân thật bẩn thỉu tốn mạt. Ngày tiên bị rớt thì phỏng vấn. Chính Ngọc đã làm mọi giá gây sức ép cho Hoàng phải nhận lại tiền. Ngày cô thiếu cả 200 triệu. Cô ấy vơ vét hết tất cả mọi thứ. Thậm chí đi ứng trước lương đưa cho tiên Mà chẳng hề nghĩ ngợi. Vậy mà. Nghĩ tới đây tiền bật khóc. Cuối cùng chút lương chi còn sót lại của cô ấy cũng đã trối dậy. Tiền muốn gặp Ngọc, cô muốn nói lời xin lỗi cuối cùng. Tiền biết mình chẳng còn sống được bao lâu nữa. Cô chỉ muốn được gặp lại Ngọc, cầu xin cô ấy thà thứ và trả lại hết số tiền mà mình đang có. Dù Ngọc vẫn còn thiếu 60 triệu, nhưng tiền cũng không có mặt mũi nào để giữ lấy. Cô cứ khóc, ngoài khóc ra, cô chẳng biết phải làm gì khác nữa. Tiền nhắm mắt lại. Tay đặt lên bụng cô lầm bẩm Xin lỗi bà mẹ. Con không thể chăm sóc em trai. Con cũng không thể sống tốt như ba mẹ vẫn mong chờ. Bà mẹ đợi con. Ít hôm nữa con sẽ đoàn tụ cùng hai người. Xin bà mẹ hãy răng rộng vòng tay để chào đón con. Trên đây con hưu quạnh lắm. Con chẳng có ai để bấu víu. Xin lỗi Ngọc. Tất cả tại tao. Mày quá tốt mà gặp con bạn khốn nạn như tao. Nên tình cảm của chúng ta mới đến bước đường cùng. Xin lỗi, xin lỗi tất cả mọi người. Thông tin nghi phạm của hai vụ giết người sau khi bước đầu được công bố. Khiến dư luận sục sôi cằm phẫn. Chẳng ai dám ngờ tới hung thủ lại chính là tiên. Công ty của John cũng được một fan dậy sóng. Hôm nay, Linh mệt nên ở nhà. Cô vừa uống sữa, vừa đọc thấy tin này thì ho sạc sụa. Cô nhớ lại hôm qua. Xíu chút nữa mình sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo Nghĩ tới đó Linh dùng mình sợ hãi Cô bất chợt cứ ôm bụng nói ngắt khoảng Con yêu mẹ sẽ bảo vệ con Không ai làm hại con được hết John cũng vừa nhận được tin này Cậu tất tà chạy về nhà với vợ Sau lần tới nhà cô ấy nói chuyện Ba mẹ Linh biết tin con gái mang bầu Thì cũng đành chấp nhận để John đưa Linh về sống chung Hai bên thông gia cũng trò chuyện video để bàn bạc kế hoạch cưới xin sắp tới. Vừa thấy vợ, John đã chạy lại ôm chầm lấy cô, Linh cũng cứ khóc thút thít. Mày quá, may mà em với con không sao." Cô cô ta chính là hung thủ. "Anh biết rồi." Họ cứ vậy ôm chầm lấy nhau, cả hai cùng run rẩy mãi không rời. Điện thoại của Linh cũng đúng lúc ấy vang lên, nhận thấy đầu dây bên kia là Ngọc, cô ngay lập tức bắt máy. "Mày Mày biết tin gì chưa? Hình như Ngọc đang khóc. Giọng cô ấy cứ khản đặc lại, mắt nhìn qua chỗ khác. Tao cũng không nghĩ cái tiền nó lại hổ đồ như thế. Lần này mọi chuyện coi như toi rồi, chẳng thể cứu vãn. Nó khổ lắm rồi, lần này lại bị như vậy. Linh gắt gầm. Mày còn thương hại gì nữa? Hôm qua suýt nữa ta với đứa cháu chưa kịp chào đời của mày. Cũng bị nó hại chết đấy. Hả? Ngọc kinh sợ cứ nhìn chầm chầm vào màn hình. Mắt cô ấy đỏ ngầu, đầy đau đớn. Thế hai mẹ con sao rồi, có ổn không? Sao không nói gì cho tao biết thế? Linh mếu máu. Không sao cả, kệ cũng đâu có giải quyết được. Mày về nước đi, đừng đi nữa. Không có mày ở đây, tao nhớ mày lắm. Ba mày cũng ho khủ khụ cả đêm. Mẹ anh Hoàng cũng khó mà qua được đợt này. Tất cả tội lỗi của bà ấy đều phải trả giá rồi. Anh ấy tội nghiệp lắm. Mày coi xem thử Cho nhau một cơ hội hàn gắn nữa được không bà tao bị ốm nặng không Tao nghe ba mẹ nói vậy Tao hiện đang ở cùng anh John Họ trò chuyện thêm một lúc nữa Rồi tắt máy Ngọc gọi lại cho ba Nhưng không liên lạc được Lòng cô cứ sốt ruột như ngồi trên đống lửa Cả ngày hôm nay Dù Ngọc gọi cỡ nào cũng không được cho ba Sau khi quyết định một hồi Cô nói chuyện rõ ràng với Huy về quyết định của mình Có quá nhiều chuyện xảy ra khiến cô không thể cứ ngồi yên ở đây Dù Huy rất tiếc nhưng cậu lại không thể giữ Ngọc bên mình được Những ngày cô ấy sang đây đêm nào cũng khóc Huy biết tình cảm của Ngọc dành cho Hoàng Cô ấy vẫn không quên được người đàn ông đó Cậu không muốn chứng kiến người mình thương Cứ phải chịu dày vò đau đớn như vậy nên khẽ đáp Anh luôn tôn trọng quyết định của em Chúc em gái mãi hạnh phúc. Lúc nào em cũng là em gái bé bỏng của anh. Sau này nếu gặp khó khăn gì hoặc bị ai bắt nạt nhớ phải gọi cho anh đấy. Huy kéo cô vào lòng. Đây là những điều cậu có thể làm được cho cô ấy. Huy cũng đặt vé sớm nhất để cho Ngọc về nước. Lần này sẽ rất lâu. Họ mới có cơ hội gặp lại nhau lần nữa. Tại bệnh viện, bà của Ngọc vẫn ho khủ khủ. Ngồi bên cạnh là Hoàng đang cầm cốc nước. Cậu ấy vừa bút ngực cho ông vừa nói. Chú có thấy đỡ hơn chút nào không? Bác sĩ bảo cứ uống thuốc này tầm 2 ngày nữa sẽ thuyên giảm. bà Ngọc cúi mặt xuống. Ông chẳng biết nói gì hơn. Giữa hai người họ có quá nhiều khúc mắc không thể xãi bầy. Sở dĩ cả hai cùng ở đây là do ông đang bị ngất xỉu ở ngoài sân. Nhưng máy con Hoàng phát hiện kịp nên đưa đi bệnh viện. Cậu ấy vẫn hay xuất hiện trước nhà Ngọc như một thói quen, dù biết cô ấy không còn ở đó nữa, nhưng Hoàng vẫn thường xuyên lui tới. Họ cứ im lặng một hồi lâu, mãi lúc sau ông Đăng mới lên tiếng trước. Chuyện bà Ngân tôi cũng đã nghe qua rồi, tôi không nghĩ bà ấy lại bị như thế, xin chia buồn cùng gia đình cậu. Hoàng ái ngại cậu cúi đầu rất thấp, chú cứ nghỉ ngơi thật tốt, đừng nghĩ tới mấy chuyện đó dù sao tất cả cũng đã qua rồi vừa lúc này bác sĩ đi tới khám bệnh cho từng người một tới giường ông Đăng vị bác sĩ nói to may là đêm qua ông ấy được cậu đưa tới đây cấp cứu kịp thời sợ đột quỵ nhiều lắm ai cũng phải để cao cảnh giác sau này ông nhắc người nhà phải để ý tới mình nhiều hơn đừng ra ngoài lúc trời tối một mình nguy hiểm lắm Hoàng thế vậy hỏi thêm một số vấn đề về tình trạng sức khỏe của ông Đăng Sau khi ngày bác sĩ dặn dò một hồi, Hoàng vội vã xuống quầy thuốc để mua thêm những loại mà bác sĩ vừa mới kê đơn. Cậu ấy vừa đi khỏi vị bác sĩ đã tò mò hỏi. Cậu ta tốt thật, từ đêm qua tới giờ một mình tất bật ngược xuôi. Cậu ấy căn dặn chúng tôi kê loại thuốc tốt nhất cho ông, đặt phòng dịch vụ, nhưng hôm qua không còn phòng. Người thân của ông đã nhận được tin ông ở trong đây chưa? Ông đang khẽ thở dài. Vợ tôi mất rồi, con gái tôi đang ở Pháp Tôi không muốn cháu nó suy nghĩ ảnh hưởng tới công việc nên không có thông báo Và lại sức khỏe tôi tương đối đã ổn Nghỉ ngơi vài ngày sẽ không xào hết Bác sĩ lắc đầu Ông đừng có chủ quan như thế Giờ người già sinh ra nhiều bệnh Hơn nữa, ông cũng có tiền sử bệnh gan Tốt nhất vẫn luôn phải đề phòng Ông chịu khó ăn nhiều vào rồi uống thuốc Nếu như có bất kỳ triệu chứng khác lạ nào Nhớ báo cho các bác sĩ luôn Ông đang khẽ gật đầu cảm ơn bác sĩ. Khi chỉ còn một mình, ông cứ thở dài thường thường. Trong lòng ông đã bắt đầu rằng xé nội tâm dữ dội. Ông ấy cứ hoàng mang không biết phải làm như thế nào. Cái chết của vợ mình, ông là người biết rõ nhất. Chính bản thân ông mới là nguyên nhân thực sự. Đang miền màn suy nghĩ thì Hoàng bước vào. Cậu ấy cầm thêm một bịch thuốc và lọ dầu gió. Hoàng nói khẽ. Khi nào chú đói thì nhắc cháu đi mua đồ ăn nha. Bác sĩ bảo chia nhỏ từng bữa Khi nào bệnh nhân đói là phải ăn luôn Tôi tự lo cho sức khỏe được Cậu cứ về chăm sóc cho mẹ mình đi Mẹ cháu vẫn vậy Ở đó có cô giúp việc Bố cháu với bác sĩ chăm rồi Chú có một mình Ở đây cháu thực sự không yên tâm Chú cứ coi cháu là bạn của Ngọc Cô ấy không có ở đây Thì cháu phải có trách nhiệm chăm sóc cho chúng Cậu không hận tôi Vì đã chia sẻ tình cảm với cái Ngọc hả Hoàng cười buồn, cậu chẳng biết phải trả lời như thế nào cho phải phép. Hoàng lý nhí. Cháu tin sẽ có ngày cô ấy tha thứ cho cháu. Nhất định cô ấy sẽ quay về. Cháu biết những việc làm của mẹ cháu không thể chấp nhận được. Cháu sai vì gặp Ngọc không đúng lúc. Trước kia cháu vẫn nghĩ chỉ cần kết hôn là xong chuyện. Cháu chọn hương vì cô ấy chơi chung từ nhỏ. Cháu hoàn toàn không nghĩ trái tim sẽ rung động. Khi gặp Ngọc, Cháu mới biết hóa ra kết hôn phải có sự đồng điệu của con tim Nếu miễn cưỡng lấy nhau sẽ không bao giờ có được hạnh phúc Cháu không trách cô ấy Cháu chỉ coi đây là ông trời đang thử thách tình cảm của mình Ông Đăng chẳng còn gì để nói Ông thừa nhận mọi khi mình vì giận bản Ngân quá nên ghét lây sang hoàng Chứ sâu thẳm trong tim ông Ông biết cậu là người tốt Ông cũng biết rõ con gái mình có tình cảm sâu đậm với Hoàng. Nếu như không vì bà hà mất, bản thân ông tạo sức ép nghiêm cấm kịch liệt, thì có lẽ họ đã không phải đau lòng như bây giờ. Ông đang mệt mỏi. Nếu như cậu đợi được con gái tôi đến ngày nó quay trở về, thì tôi sẽ không cấm cản chuyện hai đứa nữa. Nhưng tôi cũng nói trước, mọi chuyện tùy thuộc vào quyết định của cây ngọc nữa. Hoàng Mương Quýnh Cậu không dám tin những gì tay mình vừa nghe được. Hoàng cứ vậy nắm chặt tay ông Đăng buột miệng. Nhất định con sẽ chinh phục được cô ấy. Cảm ơn bà đã thà lỗi cho con. Tôi không phải ba cậu. Con thích gọi ba như thế. Bà phải mau khỏe để nói đỡ giúp con nữa đấy. Con hứa với bà sẽ chăm sóc cho Ngọc thật tốt. Không phụ lòng tin tưởng của bà. Cả ngày hôm nay, Hoàng cứ túc trực bên giường bệnh. Cậu ấy chăm sóc ông Đăng chu đáo đến mức Ai cũng nghĩ là con ruột Hai người họ cũng dần cởi bỏ mọi xa cách Cứ vậy trò chuyện với nhau vô cùng thân thiết Ông Đăng lúc này sực nhớ ra điện thoại ở trong nhà Ông sợ Ngọc gọi cho mình mà không được nên hốt Hoàng Cậu về nhà lấy cho tôi điện thoại chìa khóa đâu rồi không biết Hoàng nhanh nhỏ Con gửi bác hàng xóm trong nhà giúp Hôm qua cuống quá nên con chở ba đi luôn Ba ở đây có gì nhớ kêu to lên để mọi người biết. Con về rồi quay lại luôn. Điện thoại ba để ở chỗ nào? Tôi để trên kệ tivi. Dạ, ba nghỉ đi, con về luôn đây. Hoàng nhanh chân rời đi. Tự dưng Hoàng thấy le lói chút niềm vui. Bây giờ cậu không còn đơn phương độc mã nữa. Ít nhất cũng có ba của Ngọc ủng hộ. Hoàng vừa lái xe về tới nhà, cậu qua nhà Linh lấy chìa khóa. Nói sơ qua về tình hình của ông Đăng để họ được yên lòng. Hoàng vội xin phép về trước để vào viện chăm sóc cho ông ấy. Hoàng mở cổng. Cậu đi vào nhà kiếm điện thoại. Hoàng nhìn tấm di ảnh của bà Hà thì khẽ dừng lại. Cậu tiến tới bàn thờ đốt ba cây nhang, lẩm bẩm cầu nguyện. Cậu vái ba lệ rồi cắm vào bát. Hoàng vừa cúi xuống cầm điện thoại thì có tiếng gọi thất thanh. Ba, ba ơi! Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau khiến cả hai cùng lúng túng. Ngọc không thấy ba mình thì càng lo lắng hơn. Cô cũng không biết tại sao Hoàng lại có thể tự do tự tại đi lại trong nhà mình được như thế. Như đoán được suy nghĩ của cô, Hoàng vội nói luôn. Ba em đang ở trong bệnh viện. Tối qua ba phải cấp cứu nhưng hiện tại đã qua nguy hiểm rồi. Em lên xe anh chở tới đó thăm ba luôn. Ba, bà tôi bị sao đấy. Thảo nào tôi gọi cho ba, bao nhiêu cuộc cũng không thấy ba bắt máy. Nhanh lên, chở tôi tới đó. Suốt đoạn đường, Ngọc không thể tập trung được. Cô cứ khóc thốt thít. Ngọc chỉ còn lại một mình ba là người thân duy nhất. Cô không thể mất đi ông ấy. Mặc dù Hoàng ra sức an ủi, nhưng cô vẫn không thể bình tĩnh nổi. Hoàng gọi cả chục câu, nhưng Ngọc không trả lời. Lúc này tâm trạng của cô cực kỳ hỗn loạn. Tất cả mọi chuyện cứ đổ sập cùng lúc, khiến cô hoàn toàn kiệt sức. Ngọc tự trách bản thân mình quá vô tâm bất hiếu, chỉ vì chạy trốn tình cảm mà sang tận Pháp xa xôi. Để lại ba lầm lũi một mình, càng nghĩ cô càng thấy mình vô dụng. Tới bệnh viện, khi thấy bà đang nằm trên giường bệnh, Ngọc cứ chạy tới ôm chẩm lê bà Ông đang quá đỗi ngạc nhiên, không biết tại sao Ngọc lại trở về đây vào lúc này. Tuy nhiên ông thấy Ngọc đang khóc nước nở, thì cũng không kìm được nước mắt. bà ơi! Bà thấy trong người như thế nào rồi, lúc nào bà cũng giấu con, tại sao bà bị vậy mà không nói cho con biết? Bà không sao hết, tối qua bà để điện thoại ở nhà, thế sao con đã về đây rồi? Con, con nhớ bà, con không đi nữa, bà cho con ở nhà phụng dưỡng bà, xong bên đó con thực sự không yên tâm, con quyết định rồi, con sẽ xin việc gần đây không đi đâu hết, con chỉ còn mình bà trên đời thôi đấy tưởng ông ấy sẽ gắt gỏng trách cứ nhưng không ngờ ông Đăng chỉ ông chặt con gái vào lòng rồi khóc lóc. Bà tôn trọng quyết định của con, chỉ cần con thấy bình yên hạnh phúc như vậy là đủ rồi, bà cũng có lỗi trong mọi chuyện. Ông vẫy tay Hoàng lại gần rồi nói nhỏ, cậu ra ngoài tôi có chuyện muốn nói riêng với cái Ngọc. Hoàng khẽ gật đầu, cậu quay người rời đi luôn, chỉ còn lại Ngọc, ông Đăng hít một hơi thật sâu rồi lên tiếng. Bà vẫn giấu con một chuyện. Cái chết của mẹ con có liên quan trực tiếp tới bà. Bà cũng không biết ai đưa bức ảnh cho bà ấy. Trước kia khi lấy mẹ con được hơn 10 năm thì ba có quan hệ ngoài luồng với một người phụ nữ khác. Bà biết bà đáng chết. Bà cũng chẳng có lời nào để biện hộ được hết. Lần ấy bà đi công tác bị chuốc say nên có lên giường với người đó. Bà không ngờ chỉ một lần duy nhất cô ấy lại có thai. Bà không dám nói chuyện này với mẹ con. Cứ âm thầm giải quyết một mình. Người phụ nữ kia cũng cường quyết không bỏ đi đưa bé. Cô ấy nói không cần ba chịu trách nhiệm gì hết. Ngày cô ấy sinh con, bà cũng nghi ngờ nên có đi xét nghiệm. Nhưng kết quả hoàn toàn trùng khớp. Cũng từ lúc đó cô ta luôn đưa ra yêu sách để làm khó cho ba Nếu như không thực hiện sẽ bùng bét tất cả mọi thứ. Bà sợ mẹ còn biết chuyện nên cứ cắn răng làm theo. Khi đưa bé được 2 tuổi, thì cả hai mẹ con đều chết trong vụ tai nạn. Nói tới đây, ông đang thở sốc. Ông ôm ngực ho khủ khủ, mặt đỏ tía tai như quả cà chua chín. Mỗi khi nhớ đến chuyện này, ông đều đau tới mức cắt ra cắt thịt. Ngọc sợ hãi bà gặp chuyện nên cứ ôm lấy cánh tay ông. Bà đừng kích động như thế, mọi chuyện qua lâu rồi. Còn biết bà đối xử rất tốt với mẹ. Con chỉ còn lại mình ba con không trách ba nữa. Bà cũng đừng trách mình. Ông Đằng vẫn tiếp lời. Sai lầm đó của bà cả đời này cũng không trả hết nổi. Chính vì hôm đó, mẹ con coi được những thứ này nên bà ấy mới sốc như vậy. Bà sợ con không chịu nổi đả kích. Sợ bị người ta chê cười nên không dám công bố sự thật. Bà thấy bản thân thật hèn nhát. Vì ba mà con mất đi hạnh phúc của đời mình. Thằng Hoàng nó là người tốt. Nếu như nó không cứu bà... Thì đêm qua, bà đã xuống đó gặp mẹ con rồi. Bà không ngăn cản hai đứa nữa. Chuyện tình cảm các con tự quyết định. Bà chúc phúc cho các con. Ngọc suy nghĩ rất nhiều. Cô nhớ lại những chuyện mà ba mình đã làm cho gia đình. Ông ấy có thể để bản thân nghèo đói, chứ tuyệt nhiên không bao giờ để vợ con chịu khổ. Chỉ cần bà Hà muốn gì thì ông đều làm luôn chẳng suy nghĩ. Trong mắt cô, Ba mẹ hoàn hảo tới mức không có gì chê trách được Bây giờ mọi sự đã rồi Sức ông ấy lại rất yếu Nên Ngọc chẳng dám to tiếng Cô giả điếc giả câm để không nghe thấy những chuyện đó Hai ba con cứ im lặng một hồi lâu Họ cùng theo đuổi suy nghĩ riêng của mình Ông Đằng cũng chẳng có gì để nói nữa Ông nhắm mắt lại muốn một mình yên tĩnh Ngọc thấy vậy thì không nỡ làm phiền Cô đứng dậy đi ra ngoài thì bắt gặp Hoàng cũng đang ngồi ở ngoài gây đá. Cậu ấy nhìn gầy đi thấy rõ, sắc mặt luôn phản phất nỗi u buồn. Ngọc cũng chẳng có sức lực để chửi bới hay trách móc nữa. Cô ngồi xuống ngay bên cạnh lầm bẩm Cảm ơn vì đã giúp ba tôi. Anh nhớ em lắm. Câu nói ấy như có ma lực cực kỳ lớn khiến khả hai cùng lặng thinh. Ngọc ngước nhìn Hoàng đôi mắt đẫm lệ. Hóa ra cô chưa từng có phút giây nào quên được cậu ấy. Chỉ cần gặp được cậu ấy nghe câu nói này thì trái tim cô như bị tan chảy. Hoàng nói rất nhiều. Cậu kể về những việc xảy ra khi không có Ngọc ở đây. Đó thực sự là khoảng thời gian đen tối cực kỳ khủng khiếp. Cậu không có động lực nào để phấn đấu. Luôn chìm đắm trong nhớ nhung đau khổ. Khi Ngọc đang mơ hồ trong mớ hỗn độn thì bất chợt Hoàng nói luôn. Xin em hãy cho chúng ta một cơ hội. Anh chỉ muốn bù đắp tất cả lỗi lầm mà anh đã gây ra cho em. Anh sẵn sàng chấp nhận ở rể, cùng em chăm sóc ba mình. Chúng ta sẽ phụng dưỡng ba mẹ hai bên. Không có em, anh chẳng có động lực để phấn đấu. Anh chỉ muốn được cùng em sống hạnh phúc tới hết cuộc đời. Anh hứa đáp ứng tất cả mọi nguyện vọng của em. Chỉ cần em muốn anh đều sẽ làm theo hết. Ngọc vẫn khóc. Cô cũng nhớ Hoàng tới biển dại. Cô cũng ước ao được cùng người đàn ông này chung sống tới già. Ngọc bất ngờ tựa đầu vào vai Hoàng. Cô không nói nhưng dường như cả hai đều đã cảm nhận được đáp án của đối phương. Hoàng vui mừng ôm thật chặt bờ vai bé nhỏ ấy. Cậu quay sang hồ lên chán cô rồi thầm thì. Anh nợ em rất nhiều. Họ cứ ngồi như vậy, chẳng để ý đến thái độ của những người xung quanh. Bờ vai Hoàng vững chắc tới mức chỉ cần cục đầu vào đó, Ngọc sẽ chẳng thấy cô đơn, lo lắng nữa. Mỗi khi buồn hay có tâm sự gì, thì Ngọc đều cục đầu vào vai Hoàng như thế. Một lúc lâu sau, Hoàng mới thì thầm. Chúng ta đi mua cháo cho ba ăn để uống thuốc nữa. Em cũng ăn luôn đi, em chưa được ăn gì cả. Ngọc khẽ gật đầu, họ nắm tay đi xuống căng tin. Hoàng mua tô cháo để mang cho ông Đăng Rồi dặn Ngọc cứ ngồi đây gọi món trước, cậu sẽ quay lại ngay. Nhìn bộ dạng tất tả ngược xuôi vì chăm sóc cho ba của mình, Ngọc cũng thấy xốn sang vô cùng. Cô gọi vài món ăn đơn giản rồi mở điện thoại nhắn tin cho Huy rằng mình đã về nước an toàn. Cô còn chưa kịp gửi đi đã thấy Linh gọi cho mình, dặm cô ấy cuống quýt. Mày đang ở đâu đấy? Nãy tao nghe, mẹ nói mày về rồi hả? Tao đang qua tới bệnh viện thăm chu Đăng đây. Tao ở căng tin, mày qua đây ăn cơm luôn đi Ngồi yên đó, tao vào luôn Chỉ vài phút sau đã thấy John và Linh bước vào Họ cứ nhìn quanh để kiếm Ngọc Cô vội đứng dậy gọi lớn Ở đây này Hai người gặp lại thì mừng mừng tuổi tuổi Mới xa nhau mà họ cảm giác đã mấy năm không gặp Linh sụt rồi Mày đừng đi nữa Ở đây có gì tao kiếm mày tâm sự được Mày đi rồi, tao chẳng có ai để nói hết Dôn chố mắt cậu lắp bắp. Em, em nói thế cô ấy lại cứ tưởng anh bắt nạt không đấy. Em là bà nội của anh. Có cho đống kim cương anh cũng không dám ấy chứ. Ngọc bật cười. Thôi được rồi. Hai người ngồi đây tôi đi gọi món đã. Bà đỡ rồi chắc vài hôm là được xuất viện. Dôn vội gạt đi. Cô cứ ngồi đi tôi đi gọi cho. Vợ tôi nhớ cô lắm. Ngày nào cũng nhắc mà tôi đau hết cả đầu. Linh véo mạnh vào tay Dôn. Cậu ấy kêu oai oái rồi chắp tay van xin. Vợ xinh đẹp ơi, anh đùa em chút đấy mà. Thôi, anh đi kiếm đồ ăn, không còn anh đói bây giờ. Vợ cứ thông thả tâm sự nói chuyện đi nha. Cậu ấy đi khuất, Ngọc mới hất hàm. Thế bao giờ hai người định cưới đây? Cuối tuần này. Ô nhanh vậy, chúc hai người hạnh phúc nha. Linh nói tiếp. Thế còn hai người thì sao rồi? Anh Hoàng về rồi hả? Anh ấy vừa mới mang cháo cho bà tao. Tao cũng chưa biết thế nào nữa. Giờ đầu óc tao dối lắm, chẳng nghĩ được gì hết. Linh nắm lấy tay ngọc, cô cứ vậy khuyên nhủ. Nghe tao nói đây, anh Hoàng là người tốt. Nếu như bỏ qua được thì mày hãy bỏ qua đi. Tao không muốn chứng kiến hai người cứ đau khổ như thế. Đời mình sống đích được bao nhiêu nữa đâu. Hành hạ nhau như vậy là quá đủ rồi. Họ cứ nói hết chuyện này sang chuyện khác. Câu nhận khi nói chuyện với Linh, Tâm trạng của Ngọc cũng khá khẩm hơn đôi chút. Đúng lúc ấy, dồn với Hoàng cùng nhau bước vào. Bốn người không muốn nói tới mấy chuyện buồn nữa. Họ lặng lẽ ăn cho xong bữa. Không khí trùng xuống ngột ngạt vô cùng. Sau khi ăn xong, vợ chồng Linh vào phòng thăm ông Đăng. Linh cũng dặn dò Ngọc một số việc. Buổi tối hôm ấy, Ngọc với Hoàng cùng ra ngoài gây đá để nói chuyện. Đêm này họ chẳng thể chợp mắt vì mang quá nhiều tâm sự. Muốn nói hết với nhau, bầu trời hôm nay thật đẹp, yên bình, khiến cho tâm trạng họ cũng thấy dễ chịu đổi chút. Em muốn thăm tiên. Hoàng hơi bất ngờ trước quyết định này nhưng cũng chẳng ngăn cản. Mai đợi ba ngủ rồi, anh tranh thủ chờ em qua đó. Anh nghe nói cô ấy xin lãnh án tử hình. Ngọc hơi run lên, sông mũi cô cay xẻ, chưa bao giờ cô dám nghĩ tới sẽ có ngày cô với tiên lại trở mặt với nhau như vậy. Anh không giận em hả? Hoàng vuốt nhẹ mái tóc Ngọc cậu lắc đầu. Anh đã nói rồi. Dù em có làm như thế nào đi chăng nữa thì anh cũng vẫn sẽ ủng hộ em. Mọi chuyện đều là cô ấy tự gây ra nên phải trả giá. Em đừng buồn cũng đừng khóc. Không đáng để rơi nước mắt vì loại người vô ơn như vậy. Ngọc ruột rồi. Chúng em đã từng rất thân nhau. Thân tới mức cái bát cũng ăn chung, cái áo cũng mặc cùng. Chẳng biết bắt đầu từ đâu mà mọi chuyện lại đến nông nỗi này. Bây giờ chẳng thể quay đầu được nữa. Cứ còn như đây là việc cuối cùng em dành cho tiên. Có như vậy sau này em cũng không còn hối tiếc nữa. Ừ, em đừng khóc. Anh không muốn nhìn em như thế. Cả đêm hôm nay, hai người cứ ngồi yên như vậy. Họ cùng nhau nghĩ lại những việc đã trải qua. Lần này Ngọc quyết định thả trôi theo số phận. Cô cũng hy vọng mẹ mình sẽ hiểu cho quyết định này. Một đời này nếu như không có Hoàng thì cũng như vô nghĩa. Ngày hôm sau, sau khi chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cho ba, Ngọc cùng với Hoàng qua bệnh viện phụ sản để thăm tiên. Vì Hoàng có quen biết với những người canh giữ tiên nên họ mới được sắp xếp vào thăm. Dù Ngọc đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng khi nhìn thấy điệu bộ khổ sở của tiên thì cô cũng không cầm được nước mắt. Khoảnh khắc họ gặp lại nhau lần này thực sự rất éo le. Bên ngoài có người vẫn đang giám sát nhất cử nhất động. Cả hai cùng khóc, nhất thời không nói được lời nào. Bao nhiêu giận hờn trách cứ cũng cứ vậy đã xóa nhỏa hết. Tiền run rẩy nắm lấy tay ngọc, giọng yếu ớt. Xin lỗi, tao xin lỗi. Tao ngàn lần xin lỗi mày. Tao luôn là gánh nặng cho mày, chỉ vì tao ích kỷ hơn thua với mày. Nên mọi chuyện bây giờ mới không thể cứu vãn. Tao đã nói với các anh công an giúp tao trả lại số tiền cho mày. Thực ra tao đã tiêu trong đó mấy chục triệu rồi. Nhưng giờ tao cũng không có tiền để bù vào nữa. Kiếp này của tao coi như bỏ. Nếu có kiếp sau tao vẫn muốn làm bạn của mày. Tao sẽ không ngu dốt để tự mình hủy đi tình bạn này nữa. Mày ở lại nhớ bảo trọng. Đừng nhiệt tình tốt bụng quá. Anh Hoàng là người tốt. Tại tao thấy mày quá may mắn. Nên luôn tìm cách hạ bệ anh ấy trước mặt mày Tao thừa nhận Đã từng có tình cảm với anh ấy Nhưng không được đáp lại Nên mới cay cú như thế Chuyện mẹ mày bị như vậy cũng là do tao Còn hương nó lên kế hoạch Chẳng biết nó kiếm được ở đâu Những bức ảnh đó rồi đưa cho tao Lần tao cùng mọi người Đến bệnh viện thăm mẹ mày Đã thuê người cố tình tiếp cận bà ấy Rồi đưa cho bà coi Tao biết tội của tao đáng chết Hôm nay tao muốn nói hết ra cho nhẹ lòng trước khi sang thế giới bên kia. Còn Hương và thằng khốn đó cũng bị tao giết rồi. Tao bị, tao từng bị chúng nó hiếp dâm tập thể. Cái gì? Ngọc không kìm được cứ vậy ôm chặt lấy cánh tay tiên. Cô nhìn hiểu ra vấn đề nên vội ngăn lại. Được rồi, đừng nghĩ nữa. Mày đã quay đầu thì tao cũng không trách nữa. Số tiền kia tao không nhận lại. Mày cứ để đó có lúc cần đến. Tao xin nhận án tử rồi, cần tiền làm gì nữa? Không ngờ lúc cuối đời mà mày vẫn thăm tao. Chấp nhận tha thứ cho tao, vậy là tao đã quá mãn nguyện rồi. Cảm ơn mày vì tất cả mọi chuyện. Họ nói chuyện với nhau thêm một chút nữa, thì các chiến sĩ công an báo hết sở thăm nam. Ngọc bùi ngồi ôm chặt lấy tiên lần nữa, coi như cái ôm cuối mà cô có thể dành cho người bạn của mình. Trước khi đi, cô ấy vẫn quay đầu kịp nói tiếp. Chúng ta mãi là bạn, tao sẽ ghi nhớ những kỷ niệm đẹp nhất của cả tao và mày. Mắt tiền đỏ hoe, cô dơ bàn tay xương sầu chào tạm biệt Ngọc. Hôm nay tất cả mọi thứ tật tồi tệ. Bầu trời cũng u ám như chính tâm trạng của mọi người. Ông đang ở lại bệnh viện thêm vài ngày nữa thì được xuất viện. Sức khỏe của ông cũng đã khá hơn nhiều. Ông vừa mới về đã tất bật sang nhà Linh để chia vui. Cô ấy với John cũng đang chuẩn bị đồ để làm đám cưới. Cuối cùng, ngày mong đợi nhất cũng đã đến. Linh trong chiếc váy trắng tinh khôi cùng với John bước lên bục cao nhất để cử hành hồn lễ. Nhìn họ hạnh phúc như vậy, ngọc ngồi ở dưới cũng khóc như mưa. Hoàng cứ nắm chặt tay cô, mắt cậu cũng ườn ướt, ướt như sắp khóc. Đám cưới diễn ra trong sự chúc phúc của hai bên gia đình. Ai cũng mong cho đôi bạn trẻ sống hạnh phúc việt mãn. Hoàng ghé sát vào tai Ngọc thầm thỉ. Đợi anh thêm một thời gian nữa, chúng ta sẽ kết hôn. Ngọc gật đầu, cô cũng muốn yên bể xa thất không phải suy nghĩ mọi việc nữa. Ngọc quá mệt mỏi mỗi khi một mình chống đỡ với rất nhiều thứ xung quanh. Sau đám cưới của Linh, ông Đăng cũng khuyên Ngọc với Hoàng cứ về sống chung với nhau. Đợi hết năm sổ đầu của bà Hà thì sẽ tiến hành đám cưới. Ngọc nặng nặng không chịu, cô nói rõ quan điểm. Sẽ ở nhà chăm sóc cho bà. Ông đang chỉ cười hiền hậu. Bà không muốn sống chung với các con. ba già rồi. Mong ở một mình cho yên tĩnh. Các con cứ về bên đó. Thỉnh thoảng qua thăm ba là được. Ba còn hàng xóm. Không phải lo gì cho ba hết. Ông ấy phân tích hết nước hết cái. Bắt Ngọc dọn đồ ngay trong hôm nay. Buổi chiều Ngọc với Hoàng qua bệnh viện thăm mẹ Hoàng. Rồi mới về lại nhà riêng của cậu ấy. Lúc đầu ông Khanh sửng sốt khi thấy sự xuất hiện của Ngọc. Nhưng khi Hoàng trình bày sẽ đón Ngọc ở cùng thì ông im lặng quay đi không nói nữa. Bà Ngân vẫn cứ nằm bất động, chẳng hề hay biết mọi chuyện xảy ra. Họ ở đây thêm một lúc nữa rồi mới trở về nhà. Hoàng bỗng sực nhớ ra chuyện hôm trước nên khẽ hỏi. Lần đó là em đưa anh đi bệnh viện đúng không? Không, không có. Em sao mà biết được chứ? Em nói dối. Chỉ có mình em mới biết mật khẩu nhà của mình. Cậu ấy nói xong thì cúi xuống bế bổng cô lên vào thẳng nhà tắm. Nét mặt cũng hớn hở lạ thường. Vợ chồng mình đi tắm chung. Em không tắm. Em có mang đồ gì theo đâu mà thay. Trong tủ vẫn có đồ của em, yên tâm. Ngọc vẫn còn ngựa ngùng nên mặt ửng hồng cô lắp bắp. Em, em chưa muốn tắm. Hoàng ôm chặt cô vào lòng, trong lòng ngập tràn hạnh phúc. Ba năm sau, trong căn phòng nhỏ, một bé trai vừa nhìn tấm ảnh cưới của ba mẹ vừa phụng Phịu Ngọc với Hoàng bận nấu ăn trong phòng bếp, khi ra ngoài thấy con trai không được vui thì vội vã hỏi han Con trai, ai làm con buồn thế? Bé mạnh chu mỏ đáng yêu hết nấc. Ba mẹ đi chơi vui vẻ mà sao không cho con đi cùng? Hoàng ngạc nhiên nhú mày. Ba mẹ đi hồi nào? Nó chỉ ngón tay nhỏ xíu lên tấm ảnh trên tường Ba mẹ đi chơi đấy Có cho con chụp cùng đâu Những tấm ảnh khác lâu lâu mới có con ở giữa Hai vợ chồng không hẹn Mà gặp cùng bật cười Hoàng vừa xa đầu con vừa giải thích Hồi đó ba mẹ đã có con đâu mà đòi chụp cùng Thôi cả nhà mình ra ăn sáng Rồi dọn dẹp lại nhà cửa đón năm mới nữa Bé Mạnh vỗ tay hớn hở Thế em Mun có qua nhà không ba? Em ấy ở nhà, chú John với cô Linh cũng bận trang trí nhà cửa như nhà mình nữa. Hoàng vừa dứt lời thì đã thấy xe ô tô đỗ phịch trước cửa nhà. Cả nhà John cùng xuống xe dắt theo hai bé gái. bọn trẻ thấy nhau thì mừng quính, rủ nhau chạy tọt vào trong nhà trước. Hoàng nói khẽ, qua muộn thế, bảo nay qua sớm cơ mà. Em bận công việc, giờ mới giải quyết xong. Em tính đúng giờ nhà bác ăn cơm rồi qua một thể, đỡ mất công chờ Linh véo mạnh vào tay chồng Rồi hai người kia cứ bật cười vui vẻ Bỗng Linh nhắc luôn Chiều nay mình tranh thủ Qua chỗ cây tiên thắp cho nó nén nhang nữa Thằng Hòa nghe bảo ca nghiện Thành công trong trại rồi Mấy năm nữa sẽ được hòa nhập cùng cộng đồng Hy vọng nó ăn năn hối cải Nghĩ tới tiên tất cả ai cũng thoáng u buồn Năm đó tiền bị tử hình Số tiền mà công an xác minh Để trả ngọc cũng được cô đem hết Vào quỹ tử thiện Họ mua một miếng đất nhỏ tự lập bàn thờ cho tiên. Mỗi năm tới ngày rỗ và gần Tết, tất cả cùng qua đó để tiên đỡ tuổi thân. Ngọc cố gượng cười. Ở bên đó cô ấy sẽ rất hạnh phúc. Ngọc nhìn lên trời, cô bỗng nhìn thấy hình ảnh của tiên lờ mờ trên đó. Cô ấy vẫn xinh đẹp dạng người, nở nụ cười thật tươi. Bên tai Ngọc có tiếng nói vọng về. Đừng lo cho tao, nhìn mọi người hạnh phúc như vậy. Tao đã ăn lòng rồi. Tao sẽ phù hộ cho tất cả mọi người. Cứ cười nhiều lên nha. Các bạn thân mến, các bạn vừa ngay xong tập 9 cũng là tập cuối kết thúc bộ chuyện ngôn tình rất hay và cảm động có tên có thể buông tay của tác giả Như Quỳnh để có thể tiếp tục đón nghe bộ mới tiếp theo. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Thanh Mai ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video truyện mới tiếp theo.